Dương cùng Hắc Giao Vương đối lập trên không, không có bất kỳ động tác công pháp thực chất nào diễn ra, hai người này chỉ là bằng vòng khí tức của mình va chạm, liền đem chiến trường lác đác giữa hải thiên này hoàn toàn lấp đầy. Mỗi một lần đụng chạm đều là một lần khuynh lật cấp kiếp nạn diễn ra, quá khủng bố, cường độ như vậy đã vượt qua nhận thức cùng cực hạn chống cự của chúng ta, mau lui lại đi. Hơn năm vạn chiến sĩ liên quân còn sót lại đã bắt đầu rút khỏi thiên thu lĩnh dưới sự dẫn dắt của đám người Tam Vương tử. Bởi vì cường độ chiến trường tăng lên cấp bậc như vậy, bọn họ cho dù tiếp tục lưu lại cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nữa. Không riêng gì bọn họ, phương hướng vô tận hải, hai mình mấy vạn đại quân cũng đều tự mình xuống nước rời đi, hai bên tự hồ đạt thành đồng thuận về vấn đề này. Mặc kệ trận chiến cuối cùng của Từ Dương và Hắc Giao Vương như thế nào, ý nghĩ thống nhất đại lục trong vòng mấy trăm năm không có khả năng thực hiện được. Trên thực tế, mục đích ngăn cản dựng chi Quốc và thần Tri Quốc đã đạt tới. Đương nhiên, Muốn triệt để thanh trừ tai họa ngầm đến từ phương diện biển vô tận, chùm cuối cùng của Hác Giao Vương vẫn không thể tránh khỏi. Tiểu tử, để ta xem một chút, ngươi kiếm rốt cuộc nhanh như thế nào, được không? Bản thể khổng lồ của Hác Giao Vương nhanh chóng cô đọng, lột xác thành bộ dáng Hác Nhân áo choàng màu đen da thân. Bản thể của hắn đại biểu cho sinh mệnh lực cùng năng lực phòng ngự không gì sánh kịp, nhưng lực công kích lại bị hạn chế rất lớn, dù sao cao thủ đỉnh phong quyết đấu, tốc độ tương đối trọng yếu một loại thuộc tính. Mà lúc này hắc giao vương biến thành hình người, thì hoàn toàn bù đắp cho một bất lợi này, biến thành cường giả toàn năng chân chính hoàn mỹ. Ẩm Ẩm, lần đầu tiên giữa hai người va chạm, quyền cùng kiếm, lần tiến công đầu tiên của thần chi phương diện rốt cuộc cũng diễn ra, chỉ trong nhái mắt, sóng biển dân trận cao tới trang trượng. Đây là lực lượng như thế nào có thể kinh động đến cuồng lan cơ nhay mat song bien dan tran cao toi trang truong đay la luc luong nhu the nao co the kinh đong đen cuong lan co ho che khuất thiên mặc cấp bậc, ngay sau đó, hai người hóa thành hai đạo tàn ảnh, ở trong hư không tùy ý bay múa ống người không ngừng đan sen chớp động lưu lại vô số điểm sáng màu đen những điểm sáng kia chính là sau khi tốc độ đạt tới cực hạn có thể lưu lại trong hư không ám văn đều là sen lẫn năng lượng cường đại sau khi tốc độ đạt tới một trình độ nhất định chất lượng cũng sẽ trở nên vô cùng lớn dưới quy định pháp tắc như vậy trong hư không lóe ra những điểm sáng này không thể nghi ngờ đều ẩn chứa lực lượng cấp hủy diệt một khi đụng vào giống như dẫm lên một quả mìn gặp phải năng lượng khóa thứ hai hậu quả cũng tương đối nghiêm trọng Ha ha ha, nhanh đổi theo ta. Hác giao vương tựa hồ rất nhanh liền chiếm thế thượng phong ở phương diện tốc độ. Tất cả mọi người nhìn thấy, điểm sáng phía sau hắn, rất nhanh biến thành từng đạo lại một đạo quan điểm thực chất hóa, cuối cùng hoàn toàn ngưng tụ thành một đạo ảo thể hình người. Cứ như vậy, liên tiếp mấy chục đạo huyễn thể xuất hiện, cùng bàn thể Hác giao vương cùng nhau xông về phía từ dương. Mọi người kinh hãi thát xác, nhao nhao mở miệng nhắc nhở, nhưng mà từ dương thân ở trong đó, làm sao có thể không biết tình cảnh lúc này của mình không thể không thừa nhận, Cường Long khó áp đảo đầu đầu ra. Từ dương cho dù ở trong thế giới thực phong vân tuế nguyệt, nhưng tiến vào trong hệ thống tam nguyên thế giới ảo tưởng này, sau khi thực lực bản thân gặp phải hơn một nửa trình độ áp chế cùng suy yếu, ở trong chiến trường này, cùng Hác Giao Vương vẫn hiện ra một ít tranh lệch Hừ, người đích sát rất nhanh, nhưng trước khi người chấn áp ta, bất luận thủ đoạn nào cũng không có ý nghĩa thực tế, chỉ có nhìn thấy kết quả hết thảy mới có thể giải quyết. Ẩm um, Ẩm. Um áp lực rất lớn đổ xuống. Từ Dương song tay cầm kiếm, đầu tiên là lừa gạt một cái, lừa gạt đối phương một đạo ảo thể khí tức tập trung, đồng thời chính mình lưu lại một đạo tàn ảnh cứng rắn đụng phải một đạo huyễn thể tiến công của Hắc Giao Vương. Chỉ riêng đạo ảo thể đầu tiên này bộc phát, áp lực kinh hãi cũng đủ để trong nháy mắt hủy diệt bất kỳ một người nào trong đoàn đội Từ Dương. Đương nhiên, không bao gồm nữ đế cùng vô song. Dù là như thế, lực lượng này cũng sớm đã vượt qua phạm trù chúng sinh đại đủ có thể ứng phó. Rất khó tưởng tượng. Nếu không có đám người Từ Dương ở đây, hác giao vương xuất lĩnh trăm vạn đại quân quét ngang đại lục, đến tột cùng còn có lực lượng như thế nào có thể chống cử? tu la chảm, trong phút trước, vô số khí tức hác ám nhanh chóng phóng ra ngoài, phiến bầu trời trên đỉnh đầu Từ Dương, cũng dưới sự dẫn dắt của khí tức của hắn, trong thời gian cực ngắn nhanh chóng biến thành một mảnh hác ám. Mây mù màu đen bao trùm nửa bầu trời, dưới sự chém của Từ Dương tu la chi kiếm, cuối tầng mây kia. Vô số kiếm ảnh đạo quang đồng thời tập trung vào mấy đạo ảo ảnh của Hắc Gia Vương, mang đến cho hắn áp lực thật lớn khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm. Từng tiếng lại một tiếng nổ vụn không ngừng bộc phát, Từ Dương rốt cục ý thức được, tốc độ của Hắc Gia Vương, trình độ rất lớn là đến từ phương thức thiêu đốt năng lượng thú nguyên trong cơ thể thực hiện. Nếu không, chỉ dựa vào tốc độ cực hạn chế tạo huyễn thể, chỉ có thể giống như cạm bẫy năng lượng dừng lại ở vị trí cố định, mà không theo ý niệm của Hắc Gia Vương di động. Hiển nhiên những thú nguyên huyện thể này đều có thể tùy tiện chuyển đổi vị trí theo tâm ý của Hác Giao Vương. Ha ha, chơi nữa ngày như vậy, cũng chỉ là một cái thủ đoạn nguy trang, xem ta như thế nào hạn chế người, từ dương nở nụ cười, một kiếm bổ xuống, lực bộc phát không gì sánh kịp sót vào đầu, lúc này đây, từ dương là dựa vào kiếm khí trực tiếp tập trung bản thể Hác Giao Vương. Là muốn cứng rắn. Hừ, ta tức nhận là được, Hác Giao Vương này không thể không nói. Cũng tuyệt đối là một khối xương cứng khó gặm, dưới chân ngay cả một động tác chớp động cũng chưa từng xuất hiện, trực tiếp chính diện hướng kiếm phong của từ dương sông lên. Cái gì? Một bản này xuất hiện, hoàn toàn sợ ngây người đến long khôn và một đám người quan sát, cho dù là các lộ vương hầu biển sâu kia, cũng không khỏi đối với thực lực bá đạo mà hắc giao vương bày ra âm thầm kinh hãi, đây chính là thực lực khủng bố mà hắn là bá chủ biển sâu chính thức làm cho chúng sinh sợ hãi. Ấm Ấm Một kiếm không thiên vị đánh vào trên người Hác Giao Vương, vẻn vẹn chỉ lưu lại một đạo vết tích trên khôi giáp của hắn mà thôi, ngay cả một đạo vết máu cũng không thể hiện lên. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi sẽ bởi vì thực lực yếu mà cảm thấy tự ti, ở trước mặt ta, nhân loại căn bản không có bất kỳ cơ hội nào thắng. Từ dương cười lạnh. Ngươi lời này nếu nói với người khác, ta vẫn có thể tin tưởng, nhưng đối với ta, xin lỗi, vô dụng. Phành. Đột nhiên. Trong nháy mắt không hề báo trước, Hác Sao Vương vừa rồi vẫn còn nguyên vẹn không tổn hao gì cơ hồ cứng rắn khiêng một đạo kiếm phong của Từ Dương, đột nhiên trong nháy mắt sừng bước. Bởi vì giờ khắc này, tất cả kinh lạc huyết mạch trong cơ thể hắn đều giống như bị vô số kiếm phong điên cuồng cắt, đau đớn kịch liệt làm cho hắn không thể không tạm thời dừng bước chữa trị bản thân. Người tên khốn kiếp, dám dùng loại thủ đoạn này, Từ Dương cười lạnh. Chỉ có thể nói công kích của ta đa dạng. Là ngươi không thể tưởng tượng được, ngươi quả thật lực phòng ngự kinh người, nhưng ta cũng có phương thức khắc chế ngươi. Ồ, hình như ngươi đã hiểu lầm thực lực của ta, nếu ngươi cho rằng vừa rồi ta nghiêm túc như vậy, thì ngươi thật là ngây thơ. Hát Giao vương cũng không có khoe khoang, hắn vừa rồi, vẹn vẹn chỉ là khởi động mà thôi. Ấm Ấm Trong lúc bất chợt, chung quanh bản thể hắn tản ra vô số sương mù màu lam đậm, bản nguyên trạng thái vụ sương này vây quanh thân thể hắn không ngừng xoay tròn quanh co cũng không có thanh thế kinh thiên động địa xuất hiện trong tưởng tượng, vẻn vẹn giống như một dòng nước trong vắt, cứ như vậy liên miên không rất bảo vệ từng đường nét của bản thể hắn. Tà con mẹ nó, thủ đoạn này là gì, không phải đây là lĩnh vực của Hắc Long chứ? Hình như cũng không có gì đặc biệt. Long Khôn nói ra ý nghĩ nhất trí của tất cả mọi người khác, nếu như nói chí cường giả vô thượng đại lục này, vẻn vẹn chỉ là có được một loại lĩnh vực như đồ rỗng như vậy, vậy thật sự có chút cảm động. Nhưng kế tiếp Lòng khôn phát hiện mình bị hiện thực hung hăng đánh vào mặt, hơn nữa còn là loại da thịt không trọn vẹn. Khi từ dương một đạo cuồng mãnh kiếm uy hoành không bổ xuống một khắc, Hác Giao Vương ngay cả động cũng không nhúc nhích, vẹn vẹn chỉ là chấp hai tay trên mặt lộ ra nụ cười không ai sạch, dùng bình tĩnh đối mặt hết thầy. Âm âm. Chỉ thấy đạo kiếm uy từ dương bổ xuống, cứ như vậy bị quang vụ như suối kia hoàn toàn gắn nuốt. Trong nháy mắt tiếp theo, bên người Hác Giao Vương hiện ra một đạo quang ảnh giống như bản thể từ dương. Mà quang ảnh này tồn tại ý nghĩa duy nhất chính là, đem công kích vừa rồi từ dương đánh ra, Nguyên Phong bất động trả lại cho hắn. Âm âm! Đồng dạng kiếm phong, đồng dạng lực đạo, thậm chí ngay cả cùng từ dương xuất thủ trong nháy mắt bộc phát ra khí tức cũng giống nhau, quả thực chính là một bàn sao hoàn mỹ. Cái gì? Cái này? Mọi người hoàn toàn bị sợ ngây người, cho dù là mấy cô nương đã khôi phục trí nhớ vốn có của nữ đế, cũng đều tỏ vẻ chưa từng nhìn thấy thủ đoạn quỷ dị như vậy. Hà hà hà, từ dương thế nào, có phải có một loại cảm giác mở rộng tầm mắt hay không? Đây là lĩnh vực của ta vong xuyên, có thể khác ra tất cả hình thái tiến công, miễn dịch đồng thời cũng có thể khôi phục 10 phần, cảm giác như thế nào? Từ dương hơi nhíu mày, bất ngờ đem tu la thần kiếm trong tay ngang trước người, ngừng tụ lực lượng vô cùng cường đại, đâm ra một đạo lôi điện lực do bản nguyên tu la thuần tuyến màu đen ngưng tụ thành. Âm âm. Đạo lôi điện này... Đã ở trình độ nhất định ngưng tụ thiên địa chi uy của tam nguyên đại lục này, ngưng tụ nguyên tố lực vô cùng thuần túy trong hư không cùng gia nhập vào trung thủ đoạn của mình. Hơn nữa cơ hồ hoàn mỹ trả đất khí tức bản thân bản địa bồn nguyên, phòng ngừa đối phương tiến thêm một bút phục chế. Đáng tiếc, làm cho Từ Dương cùng những người khác cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, là Hác Giao Vương là đợt phục chế hoàn mỹ thứ hai xuất hiện. Sư trên chín trời, đôi đình chi lực vô cùng rực rỡ nhanh chóng ngưng tụ. Dĩ nhiên lần thứ hai hoàn thành hoàn mỹ phục chế thủ đoạn cường hoành của Từ Dương. Làm sao có thể? Ngay cả thủ đoạn ngưng tụ nguyên tố lực trong thiên địa cũng có thể phục chế, lĩnh vực này quả nhiên là không nói đạo lý, lòng khôn lại nhịn không được sờ sờ gò má đóng bỏng của mình cảm khái. Cũng không phải là hắn nhìn nhầm đánh giá thấp nội tình của Hác Giao Vương, tất cả mọi người khác cũng đều là như thế, ngay cả những thâm hải vương hồ kia cũng đều tỏ về lần đầu tiên nhìn thấy Hác Giao Vương bá tuyệt thiên địa thủ đoạn thống trị như thế Ngay cả lĩnh vực của ta cũng không thể đối mặt, ngươi dựa vào cái gì để làm đối thủ của ta, tiểu tử, ta vẫn còn câu nói đó, đầu hàng ta, ngươi sẽ có tất cả mọi thứ, từ giương Nở nụ cười. Đạo của ta, Thủy chung tin tưởng vững chắc bất kỳ một loại lực lượng nào đều có nhiều điểm chính mạng mà nó che giấu trong bóng đêm, thiên đạo đã là như thế, không có bất kỳ loại tồn tại nào là tuyệt đối hoàn mỹ vô địch, lĩnh vực ngươi đích xác rất mạnh, nhưng cũng nhất định có sơ hở tương ứng. Hác giao vương vẻ mặt kinh thường cười lạnh nhìn về phía tử dương. Như bức thì ai cũng thổi được, nhưng mấy năm nay, ta cũng không nhìn thấy có người nào có thể phá vong xuyên này của ta. Lòng bàn tay tử dương run lên, thu tô la thần kiếm trong tay lại. Nếu như ta đoán không sai, người vừa mới thi triển cực hạn thân pháp tốc độ, mặt ngoài nhìn là đang khởi động, nhưng trên thực tế, hẳn là lợi dụng tốc độ của mình tăng phúc. Không ngừng cùng ta tiến hành tiếp xúc thân thể đem ngươi trong vong xuyên lĩnh vực này một loại nào đó thú nguyên đặc tính cùng khí tức của ta thu hợp. Ràng buộc, đây chính là bí mật của vong xuyên, tự nhiên cũng chính là sơ hở duy nhất của lĩnh vực ngươi. Hắc giao vương cả kinh, nguyên bản còn muốn ra vẻ trấn tĩnh che lấp một đợt, đã thấy Tử Dương đột nhiên chỉ về phía sau, đem thanh kiếm trong tay linh giao lấy khí dẫn ra, cách mấy trăm thước hư không tập trung vào bản thể Hắc giao vương. Phanh. Kiếm quang chợt lóe, không đợi Hắc giao vương né tránh, lưỡi kiếm kia xuyên thủng kết giới vong xuyên lĩnh vực này, không thiên vị đâm trúng ngực Hác Giao Vương. Tuy rằng đợt tham dò này của Tử Dương cũng không có tăng phúc ở lực đạo, nhưng là dùng phương thức như vậy, làm cho uy nghiêm của Hác Giao Vương trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Ồ hà hà, vừa rồi còn khoác lác nói lĩnh vực của mình mấy năm nay không ai có thể phá, bị lão đại chúng ta nói hai ba câu liền phá, ta nói người đại hắc quỷ này là đang chọc gạo sao, lòng khôn cùng loạn chào phúng Hác Giao Vương, không thể nghi ngờ cũng là chuyện để chọc giận tên gia hỏa này. vương chi uy nghiêm, tuyệt đối không cho phép tùy tiện người nào chạm vào. hiển nhiên sóng từ dương này là đụng phải nghịch lân của hắc giao vương. quên đi, cho dù không dựa vào lĩnh vực, ngươi cũng không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào. ta thật sự không hiểu ngươi tự tin từ đâu đến. vút, thân pháp lần nữa chật lóe ra, trong tay hắc giao vương có thêm hai thanh long chi cốt kiếm dài hơn một thước, tập trung khí tức từ dương triển khai một vòng đối kháng cận thân mới. Bang bang. Phòng này, Hác Giao Vương đem ưu thế cận thân vô cùng cường đại của bản thân phát huy ra, mỗi một kích đều ẩn chứa lực vạn quân, cho dù là Từ Dương, sau khi bị suy yếu nhiều lần, cũng rất khó dùng thân thể thời gian dài chống đỡ. Đáng chết, nếu có thể sử dụng lực lượng trong thế giới thực, Hoàng Thiên Vô Cực Thần Khí của ta vừa vặn có thể khắc chế hai đạo Giao Long Cốt này, Từ Dương bất đắc dĩ cười khổ, nhưng trước mắt, thực sự là không có binh khí nào có thể vì mình mà sử dụng. A Dương, tiếp lấy. Đúng lúc này, nữ đế cùng vô song lướt nhau, hai người mỗi người móc ra một thanh trụi thủ huỳnh quang màu đen cùng màu vàng, tuy rằng đều chỉ dài chừng nửa thước, nhưng nguyên quang rực rỡ phát ra bản thể lại thập phần bắt mắt. Đây là mang nguyên lực cùng nhân nguyên lực ngưng tụ ra nguyên vũ khí, trời ạ, ngươi làm thật sao? Đám người Bạch Liên Tuyết bên cạnh hoàn toàn kinh ngạc, khó có thể tin nhìn hai đại nữ thần trước mặt. Kỳ thật, phương pháp cụ thể cũng là A Dương chỉ đạo chúng ta. Nguyên vi bản, tố tính thì dựa vào một ít thiên địa thần tài khác lấy đạo được phong ẩn. Trước mắt khí tức của A Dương bị Hác Giao Vương làm động tay động chân, tù la chi kiếm không có biện pháp sử dụng, binh khí của chúng ta vừa vạn có thể trợ giúp hắn giải quyết phiền toái này. Không thể không nói, hai đại mỹ nhân này dốc sức tương trợ, đích xác ở thời khắc mấu chốt đã cho Từ Dương sự duy trì mạnh mẽ. song thần khí sau khi vào tay, thực lực Từ Dương tăng mạnh, ít nhất không cần dùng lực lượng thân thể như vừa rồi Thuy Trung bị động cứng rắn đến từ song giao long cốt phong mang. Kèng kèng! Song phương từ trên bầu trời đánh tới có lui, sóng to gió lớn ngập trời vô tận phía dưới cũng quay cuồng càng lúc càng mãnh liệt, theo thể năng của mỗi người tiêu hào không ngừng gia tăng, trận chiến này cũng dần dần tiến vào giai đoạn bạch nhiệt hóa. Âm um, âm! Um. Từ dưng lúc này đây trở thành một phương làm khó dễ trước, sau lưng một đạo tu la khí tức vô cùng nồng đậm nhanh chóng ngưng tụ. Đấu thần đạo! Đây là trận pháp do lão đại tự mình ở tu la đạo lĩnh vực sáng tạo ra. Lòng khôn mừng rỡ, nhìn thấy tu la đồ đằng khổng lồ kia, hắn ngược lại có một loại cảm giác giống như đã từng quen biết, khí tức công sát cường đại nhanh chóng tràn ngập toàn bộ chiến trường vấn đỉnh, chỉ riêng một cỗ khí tức này cũng đủ để cho Hác sao Vương trước mặt khiến cho trọng yếu. À, thoạt nhìn rất tốt, nhưng không biết có thể sinh ra bao nhiêu lực lượng, đại khái là hổ giấy đi, ngươi nói đúng không? Ấm ẩm Ẩm. Hắc Sao Vương cũng cùng nhau thi triển ra công pháp cường đại, sau lưng một đạo hư hóa màu lam đậm dao long Đồ đằng xuất hiện. Ý nghĩa ban đầu của đồ đằng là tiến hành tăng phúc thuộc tính trên phạm vi lớn đối với bản thể, tiêu hao nguyên lực là cái giá duy nhất, nhưng đến cấp bậc thần cấp như Từ Dương và Hắc Sao Vương, đồ đằng càng là một loại phương tiện tác chiến thay thế bản thể. Chỉ thấy hai đại đồ đằng cùng lúc bay về phía đối phương, chỉ là ở trong hư không đối với đánh ra một đạo bồn nguyên lực, liền khiến cho trong thiên địa này thật lớn chấn động nổ vang tiếng nổ tung bộc pháp. Lực lượng nguyên thủy của đồ đằng có thể đạt tới gấp 10 lần bản thể, bởi vậy đây là một lần đối công lơ đắng, dẫn phát năng lượng ba động lại khó có thể tưởng tượng kinh người. Trời đất, chẳng phải quá mạnh sao? Ta có linh cảm, nếu hai người này cứ tiếp tục đánh nhau như vậy, toàn bộ vô tận hải sẽ tràn ngập, đến lúc đó, sẽ là tai họa cho thiên hạ. Một lúc lâu sau không nói gì trời thiên thủ đột nhiên mở miệng. Ta cảm thấy, thay vì ở chỗ này quan chiến... Chúng ta không bằng nên đi xuống phía sau thiên thu lĩnh làm một ít pháp trận phòng ngự để chống đỡ sóng biển vô tận xâm nhập, nếu không vạn nhất hác Dao vương thẹn quá hóa giận, toàn bộ mặt đất đều sẽ lâm vào cấp nạn. Mọi người nhau nhào gật đầu sau đó lục tục rút lui, duy chỉ có vô song cùng nữ để hai người thủy chung ở lại hư không cách đó không xa, tuy thời chờ đợi trợ giúp. Tiểu tử, ngươi còn có bản lĩnh khác tất cả đều sáng lên đi, ta đã không đủ kiên nhẫn cùng ngươi tiếp tục, không bao lâu nữa, ngươi sẽ hoàn toàn ngã xuống trên biển rộng này Từ dương cười khẽ. Người xác định, muốn kiến thức một chút thủ đoạn chân chính của ta, bây giờ, ta thành toàn cho người. Chiến thần đồ đằng khổng lồ bắt đầu thiêu đốt, đó là từ dương chủ động thiêu đốt đồ đằng, ít muốn ngung tụ ra một đạo lực lượng khủng bố thần quỷ khó lừa. Chiến thần kiếp. Một tiếng gầm giận dữ, chiến thần đồ đằng khủng bố hoàn toàn ngã xuống, hồn đồ đằng dung thành một thanh kiếm đang y muon ngung tu ra mot đao luc luong khung bo than quy kho luong chien than kiep mot tieng gam gian du chien than đo đang khung bo hoan toan nga xuong hon đo đang dung thanh mot thanh kiem nhan cu mang thông thiên triệt địa, hung hăng áp về phía đỉnh tộc Hác Giao Vương. Mạnh như Hắc Giao Vương cũng lần đầu tiên lộ ra sắc mặt nghiêm khắc, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được một kiếm này của từ Dương Kỳ thật đã đạt tới cường độ cực hạn có thể so với mang nguyên pháp tắc. Thực lực thật cường đại, A Dương Hắn ở trong thế giới ảo tưởng này không có được bất kỳ năng lực kế thừa nào, hơn nữa thực lực bản thân cũng bởi vì không gian pháp tắc hạn chế bị suy yếu trên phạm vi lớn. Cho dù là như thế, còn có thể thi triển ra lực lượng trí cường có thể so voi ma nguyen phap tac thuc luc that cuong đai a với pháp tắc, thật sự là kinh tài tuyệt diễm nữ đế và vô song bất đồng trong tình cảm của nàng đối với từ dương có một bộ phận lớn là dựa vào điểm xuất phát sùng kính vô song thì đem tình yêu thuần tí nhất của mình dâng cho từ dương nếu như nói nhất định phải so sánh tình cảm của hai đại nữ thần đối với từ dương nữ đế càng giống như một hiền thê tương kính như tân dịu dàng săn sóc vô song như vậy chính là tình cảm giống như mối tình đầu anh oanh liệt liệt nhất cẩn túy mà nồng ấm ầm ầm kiếm huy do hồn đồ đằng khổng lồ biến thành không thiên vị nện vào ngực khắc giao vương lúc này đây, chẳng những trực tiếp xuyên thủng kết giới hộ thể của hắn, kiếm quang càng là trực tiếp đâm xuyên qua bả vai hắn, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài ngàn thước. Mà kiếm quang vỡ vụn một khắc, càng là bộc phát ra đoạn thứ hai tiến công hiệu quả, thiêu đốt ra làm cho người ta hít thở không thông khủng bố uy năng. Bản thể hắc giao vương có vẻ có chút chật vật, toàn bộ nửa người trên bị vỡ vụn hơn phân nửa, khí tức tựa như cũng trở nên không quá cân xứng. Ha ha ha! Hác giao vương gắt chăng thân thể một lần nữa trở lại vị trí cũ hư lập đương không, thân thể tựa hồ đột nhiên chuyển sang một loại hình thái phòng ngự khác, thân thể nghiền nát, đúng là dùng tốc độ làm cho người ta líu lưỡi điên cuồng chữa trị, mỗi một lường máu thịt đều dùng tốc độ mát thường có thể thấy được để thu hẹp. Sinh trường, vô song cùng nữ đế nhìn nhau khiếp sợ, lúc trước nhằm vào thú nguyên nhất mạch lực lượng mạnh yếu, tất cả mọi người chỉ là nghe lời, nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy một màn này đáng sợ, vẫn là nhịn không được hít một hơi khí lạnh đây hẳn là lần đầu tiên ta bị thương nặng nhất trong trăm vạn năm qua ta lại không nghĩ tới tạo thành áp lực lớn như vậy cho ta lại là nhân tộc ngươi từ dương cười lạnh ngươi không nghĩ tới chuyện còn có rất nhiều tu luyện một đường dựa vào tâm cảnh thân thể cường đại hơn nữa trung quy cũng là có cực hạn nhưng tâm cảnh linh hồn của một người là không có cực hạn ở phương diện này tịch giả so với người làm phụ thân ưu tú hơn rất nhiều người tâm tình hiện tại thậm chí so sánh với hài tử ngươi ít nhất so với người Tịch dạ mới là người chân chính đáng kính. Hác giao vương khinh thường cười. Cái kia bất tiêu tử, bản tôn coi như không có nhi tử như hắn. Hiện tại là đối kháng giữa hai người ta. Ta sẽ làm cho người hiểu được, chọc giận ta, sẽ là loại hậu quả như thế nào. Ưm ấm. Hác giao vương bản thể hoàn mỹ phục hồi như cũ. Tản mát ra thú nguyên khí tức so với lúc trước cường đại hơn không ít. Giao lòng chút, đột nhiên. Hai đạo khí thức cường hoành màu đen như long hồn thuận thế bay ra, xoay quanh tàn phá bửa bãi đồng thời dây dưa cùng một chỗ, hướng vị trí của từ dương đè lên. Đây là hiệu quả áp chế trong lĩnh vực di động, nước đế kinh hãi, đem hai đạo long hồn ra chỉ lĩnh vực, thủ đoạn như vậy, trên thực tế đã vượt qua nhận thức của đám người từ dương. Dù sao lĩnh vực lực cho tới bây giờ đều là đi theo bản thể ngưng tụ, lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể biến lĩnh vực thành hình thái có thể di động, Mà lĩnh vực gia trì trên người hai đạo giao long hồn này chỉ có một loại thuộc tính gia trì, đó chính là trọng lực. Trọng lực trói buộc cường đại, làm cho Từ Dương nhanh chóng mất đi năng lực trì không, cả người nhanh chóng rơi xuống. So sánh với hắn, hai đạo giao long hồn này phải tự nhiên hơn rất nhiều, trong lúc đó vài cái liền đuổi kịp thân thể đoạ mất cân bằng của Từ Dương hạ, hoàn thành quấn quanh bản thể hắn. Ha ha ha! Dù dãy ruộ thế nào đi nữa, con kiến hôi cuối cùng cũng chỉ là con kiến hôi, ngươi lấy cái gì chống lại ta? cảm thụ được tư vị đến từ luyện ngục giao long nhất tộc đi giao long ngục trong phút chốc hai đạo long hồn bên ngoài từ dương có được năng lực trói buộc cường đại đột nhiên lại một lần nữa biến dị phóng thích ra uy áp hồn lực không gì sánh kịp toàn bộ hư không tự hồ đều ở trong nháy mắt này biến thành thâm hải địa ngục lạnh lạnh loại linh hồn này bắt nguồn từ kết giới thú nguyên do bản thể phóng thích ra là loại lạnh như băng có thể tràn ngập vào trong xương cốt đang từ cấp độ huyết mạch tiến hành phong ấn toàn phương diện thực lực của từ dương Trên thực tế, một khi bị mục tiêu công kích rơi vào loại thủ đoạn phong ấn của lĩnh vực vụ này, căn bản không có khả năng tự chủ tránh thoát. Sông lông hồn đem từ dương quyển bao bọc đưa đến trước mặt Hác Giao Vương. Hác Giao Vương làm càn cười to, dùng một loại ánh mắt khinh miệt nhìn chăm chú vào từ dương. Ngươi không phải là rất mạnh mẽ à, vì sao hiện tại chỉ có thể trở thành bại tướng dưới tay ta, từ dương vẻ mặt khinh thường nhìn đối phương. Nếu như đây là toàn bộ thực lực của ngươi, chỉ sợ ngươi lại phải thất vọng. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi dựa vào cái gì để phá kết giới chói buộc của ta Trong nháy mắt, song lòng ở trong hư không biến thành một cái lồng giam chân chính Phong ấn bên ngoài từ dương cũng hoàn toàn biến thành hệ thống lực lượng chỉnh thể hoàn toàn đồng hóa với đạo lòng hồn này Nói cách khác, trừ phi Hác Giao Vương chủ động rút đạo năng lượng này ra Nếu không từ dương sẽ thủy chung ở trong trạng thái bị Phong ấn, đương nhiên, thật vất vả mới đắc thủ một lần Hác Giao Vương tuyệt đối không có khả năng dễ dang phóng thích từ dương như vậy Mà theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều năng lượng thú nguyên tràn vào trong huyết mạch từ dương, em tu la lực của hắn hoàn toàn áp chế. Dù sao song phương ở cấp bậc nguyên lực cũng không ở cùng một cấp độ, từ dương là trải qua trạng thái suy yếu mấy lần liên tiếp, mà Hắc giao vương trước mặt lại là đỉnh phong không ai sỡ. Nữ đế đã nhìn không nổi nữa, đang định ra tay lại bị vô song bên cạnh ngăn trở lại, vô song nhẹ nhàng lắc đầu, cho nữ đế một ánh mắt ý vị thăm trường, nhìn ra được, từ dương tựa hồ cũng không có chân chính lâm vào tuyệt cảnh. Ngươi cho rằng, chỉ dựa vào khu thú nguyên lực này, là có thể đem tu la bản nguyên trong cơ thể ta hoàn toàn luyện hóa sao, ngươi suy nghĩ quá nhiều. Từ dương vẫn là một bộ dáng bình tĩnh không nhanh không chậm, tựa hồ giờ phút này bị phong ấn cũng không phải là bản thân hắn. Hác Giao Vương cũng là mặt lạnh cười nói. Vậy xem ta đến tổng cùng có thể làm được hay không đi. Sau một khắc, Hác Giao Vương đúng là đem giao long nội đan của mình phóng thích ra, nội đan này hoàn toàn bất đồng với bất kỳ loại hải thú nào khác. Cơ hồ là một thể phát sáng hoàn chỉnh mà cường đại giống như mặt trời nhỏ. Không thể tưởng tượng được nội đan của hắn lại lớn như vậy, dù sao cũng là nội đan khổng lồ ngưng tụ trăm vạn năm mới thành hình. Nếu như bất kỳ loại thú thể nào khác có thể kế thừa năng lượng nội đan này, đều sẽ trong khoảnh khắc biến thành hoa thú cường đại nhất đại luc Hai đại nữ thần nhịn không được nghị luận, nội đan như vậy đúng là quá có sức hấp dẫn. Ta có một ý nghĩ hay, đứa đế đột nhiên lộ ra nụ cười ta mị, trong nhay mắt tiếp theo. Bản thân nàng đã biến mất ở vị trí ban đầu, không bao lâu, đám vương hầu thâm hải vốn đang trốn ở mực nước biển phía dưới, trong đồng tử đồng thời phóng xuất ra hào quang yêu dị màu tím đậm. Mà đây chính là bút tích của nữ đế, tặng cho Hác gia vương một phần lễ vật lớn, khi nữ đế một lần nữa trở lại bên người vô song, vô song lập tức liền hiểu được ý đồ của nữ đế. Quả nhiên, ngay khi nội đan vô cùng cường đại này tùy ý phóng thích thú nguyên lực, luyện hóa tu la bổn nguyên trong cơ thể tử dương, Trên mực nước biển hai mươi mấy biển sâu vương hầu đồng thời động thủ, khí tức cũng không phải là tập trung từ dương, mà là tập trung vào trên người hắc giao vương của thú hoàng nội đan khổng lồ. Trên đỉnh đầu. Ha ha ha, nội đan thịnh yến lớn như vậy, chỉ cần có thể nhiều hơn một bộ phận nhỏ, ta có thể trở thành hải thú cường đại nhất. Mỗi một thâm hải vương hầu đều có ý nghĩ như vậy, nhưng cũng triệt để chọc giận hắc giao vương. Mấy người các người, quả nhiên là muốn chết. Hắc giao vương giận dữ bản thể trong nháy mắt huyện hóa ra ba đạo hư ảnh chỉ bằng vào ba đạo ảo thể của mình liền đồng thời ngăn cản hai mươi mấy động tác tập kích của thâm hài vương hầu bất quá cũng chính trong nháy mắt này từ dương thấy được một màn mình hy vọng nhìn thấy trên thực tế hán bị trói buộc lâu như vậy cũng chính là đang chờ đợi một cơ hội khó có được như vậy đó chính là sơ hở trong nháy mắt hắc gia vương chủ động bại lộ nội đan của mình đồng thời lại không thể hết sức chăm chú nhìn chằm chằm vào sơ hở của mình sau một khắc Thiên nhãn tâm cảnh khổng lồ trên đỉnh đầu lại huyễn hóa ra, thiên nhãn chi uy cơ hồ lập tức đốt lên một hồng một đen hai đạo hộ thể thần khí đến từ hai đại nữ thần bên người từ dương, đồng thời cũng làm cho tịch dạ ở cuối đỉnh cực phong cũng mở hai mắt. Tiểu tử này, ngươi thật đúng là không thành thật, nhưng nếu đây là ta hứa hẹn, ta nhất định sẽ giúp ngươi đóng góp phần của mình. Trong phút chốc, tịch giả cũng đánh ra một đạo linh hồn bồn nguyên vô cùng cường đại của mình, đó là sau khi trải qua từ dương dẫn dắt, đạt được thông ngộ trong tâm cảnh đạt được tinh thần chi quang cường đại nhất của tịch dạ trước mắt trong nháy mắt tam nguyên pháp tắc mỗi người đại biểu cho ba loại cực hạn lực lượng dưới sự dẫn dắt của từ dương thiên nhãn lực tụ tập ở giữa không trung ngưng tụ ra một đạo tam nguyên lợi kiếm vô cùng cường đại kiếm phong này tự hồ so với tu la chi kiếm của từ dương đơn nhất bản thể tản mát ra khí tức còn cường đại hơn không thiên vị tập trung ở trên nội đan khổng lồ của hắc giao vương ngay bây giờ tất cả mọi người cùng nhau phát động một cuộc tấn công những vương hầu thâm hài đã hoàn toàn mất đi bản tâm Phát ra tiếng gầm giận dữ cùng loạn, đồng thời theo tam nguyên lợi kiếm của Từ Dương cùng nhau đánh ra một kích hủy diệt kinh thiên động địa đối với nội đan của Hác Giao Vương. Tịch dạ người đứa con bất hiếu này, cư nhiên động thủ với cha ruột của người. Hác Giao Vương bộc phát ra tiếng giống đầm đìa, đáng tiếc cho dù giờ phút này hắn phẫn nộ như thế nào, lực lượng hắn đối mặt cũng sẽ không bởi vì trạng thái của mình mà thay đổi. Ấm Ấm Hác Giao Vương lâm nguy bất loạn, đem năng lực phòng ngự lâm thời cường đại nhất của hắn hoàn toàn nhắm vào tam nguyên lợi kiếm sau đó cứng rán dựa vào lực phòng ngự bản thể của nội đan chống đỡ một kích chí mạng từ hơn 20 mươi vương hầu viền sâu tuy rằng một kích này cũng không có tạo thành hậu quả vụn cho nội đan nhưng vết nứt rõ ràng phía trên ý nghĩa hát giao vương ở một hiệp này đã lưu lại trong thời gian ngắn không thể chữa trị vĩnh viễn nội thương nội đan đối với một thú tộc mà nói là sinh mệnh bổn nguyên trọng yếu một khi bị hao tổn đó là thời gian phải trải qua nhiều năm hác giao vuong o mot hiep có thể hoàn thành chữa trị mà trước mắt Hắc Giao Vương đang gặp phải cao thủ đỉnh cấp bậc như Từ Dương, căn bản không có thời gian chữa trị. Có lẽ vết nứt này đã trở thành bội, các người khốn kiếp, hiến bút trọng yếu cuối cùng Hắc Giao Vương ngã xuống. Nhưng mà lúc này Hắc Giao Vương căn bản không kịp tự hỏi những thứ này. Việc hắn làm là dùng thủ đoạn trả thù tiêu diệt mấy tên ra hòa phản bội mình này. Bản tôn ghét nhất chính là phản bội, các người khốn kiếp, hien tế sinh mệnh của các ngươi đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Hắc Giao Vương đem bản năng thôn vệ cường đại của mình tập trung ở trên mặt biển phía dưới hai mươi mấy mấy đỉnh đầu thâm Hải Vương Hầu Vừa rồi hải muoi mấy thâm Hải Vương Hầu sở dĩ chiếm được cơ hội xuất thủ hoàn mỹ là bởi vì từ dương ngưng tụ gia tam nguyên chi kiếm hấp dẫn toàn bộ chú ý của Hác Giao Vương lúc này Hác Giao Vương xuất thủ, bọn họ đã không có khả năng trốn thoát Vương vị có số mệnh cô độc, thế nhưng Hác Giao Vương đã hưởng thụ loại cô độc này đến trăm vạn năm Trải nghiệm như vậy làm cho hắn dưỡng thành tính cách mục không tất cả bởi vậy ở giữa biển sâu Hác Giao Vương thậm chí ngay cả một bằng hữu cùng đồng bọn cũng không có, ở trong mắt hắn chỉ có thực lực tuyệt đối áp chế cùng thần phục, cũng chính vì thế hắn ghét nhất chính là phản bội. Bất cứ ai dám phản bội hắn ta, bất kể ai cũng chỉ có thể có kết cục của cái chết, hai mươi mấy thâm hải vương hầu, chỉ là trong nháy mắt liền bị Hác Giao Vương toàn bộ rút sạch bản nguyên nội đan. Những nội đan này hóa thành tinh hoa thú nguyên thuần tí nhất, bắt đầu giống như đại dương bao la nhanh chóng ngưng tụ trong bản thể đan của Hác Giao Vương. Ngăn hắn lại. Vô song lập tức mở miệng, cùng nữ đế hai người liên thủ đánh ra hai đạo nguyên lực chi quang, đem những thú nguyên tinh hoa này hội tụ ở một chỗ oanh thành điểm ráng rời rạc, làm cho oanh thanh điem sang roi rac lam cho hac giao vương mất đi giai đoạn khôi phục tốt nhất của hắn. Vương Bát đảng Từ dương cũng không có nhàn rỗi, sau khi tam nguyên lợi kiếm một kích đắc thủ, đột nhiên bay lên trời, lấy thân thể hóa thành thiên nhãn ngưng tụ ra một đường nét hư không thật lớn, lúc này từ dương, phẳng phất chính là trời của đại lục này, không ai có thể áp đảo hắn hắc giao vương người ngày tận thế đã đến đánh ra người lực lượng cường đại nhất đi nếu không người sẽ chết không nhắm mắt thanh âm của tử dương như cầu thiên lôi đình ầm ầm hàng lâm chuyển đến trong tai mỗi người phía dưới hắc giao vương cũng vào giờ khắc này một lần nữa tỏa ra bản thể khổng lồ của mình bắt đầu gây sóng gió ở giữa biển vô tận thân thể ma thú trở lại trong biển tuyệt đối là vị trí an toàn nhất của hắn bản thân nước biển ẩn chứa tinh hoa thú nguyên sẽ sinh ra tác dụng chữa trị cực mạnh đối với hắn tử dương cũng rõ ràng Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để mình phát lực, thưa dịp Hắc Giao Vương không có hoàn toàn khôi phục nguyên khí, đối với hán tạo thành thương tổn trí mạng khó có thể chữa trị mới là việc duy nhất mình phải làm. Chính là hiện tại, đã đến lúc chấm dứt hết thảy rồi. Nữ đế cùng vô song cũng cùng trong nháy mắt này bay lên trời, bay về phía trước tử dương đã hóa thân thành trời, dưới trời, vô song hóa thân thành thiên sứ, nữ đế hóa thân thành tu la, tam nguyên lực lần đầu tiên hoàn mỹ tập kết. Có lẽ. Đã đến lúc kết thúc tất cả. Ha ha ha, rất tốt, đây mới là bộ dáng các người chân chính phát ra toàn lực đi, ta rất chờ mong các người có thể mang đến cho ta kinh hỉ như thế nào. Hác sao vương, người khí số đã hết, chúng ta quyết đấu một trận chân chính cuối cùng đi. Hác sao vương ngửa mặt lên trời gửi to, đồng thời cũng đem thân thể bản thể khổng lồ của mình nổi lên mặt nước, lạnh lùng nhìn ba đạo quang ảnh trên trời. Được rồi, chúng ta một kích định thắng bại. Nhìn xem bá chủ vô tận hải như ta cười đến cuối cùng, hay là ba người các người thật sự có thể ngăn cơn sóng giữ, thay đổi vận mệnh của đại lục. Nếu như một kích các người chưa thành, ta sẽ thi triển toàn lực, dùng sóng lớn ngập trời biển vô tận cán nốt toàn bộ đại lục, lấy đó làm cái giá mà các người khiêu khích ta. Ấm, ẩm vo tan can nuot toan bo đai luc lay đo lam trước khi một kích cuối cùng đến, tất cả các góc trong thiên địa đều theo bản năng phát ra một loại chấn động kiểu xúc đổ. Đó là tiếng rên rỉ cuối cùng đến từ lực pháp tắc đại lục này, trong lúc mơ hồ cuối bầu trời tử dương ba đạo cầu vồng quang mang rực rỡ lặng yên không một tiếng động hàng lâm dung nhập vào trong thiên nhãn của tử dương tam nguyên lực chân chính dưới sự chỉ dẫn của tử dương thiên nhãn nhanh chóng tập kết ba đạo bản nguyên năng lượng hiện ra hình tam giác dung hợp thành một đạo đồ đằng pháp tác chí cường phảng phất có thể đè bẹp vô tận hải hắc sao vương lúc này đây cũng không có bất kỳ bảo lưu nào hoàn toàn phát huy ra toàn bộ nội tình trong vạn nam của mình bởi vì hắn rất rõ ràng nội đan của mình gặp phải vết thương Nếu như còn có giữ lại, làm cho miệng vết thương của mình kịch liệt chuyển biến xấu, như vậy trận chiến này mình sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, trăm vạn năm tích lũy, chỉ sợ đều sẽ ở trong một ít đó tiêu tán vô hình. Cùng lúc đó, về phương diện thiên thu lĩnh, mặt đất đều đang chấn động kịch liệt, tất cả mọi người đều biết, đây là trận chiến cuối cùng quyết định vận mệnh đại lục, sắp đến cuối, sống hay chết đều dưới một kích này. Lão đại, các người nhất định phải dốc hết toàn lực. Tất cả mọi người trên đại lục đều chờ khải hoàn của các người Nhất định phải an toàn trở về Trong lúc nhất thời, đám người long khôn toàn bộ dừng động tác trên tay Hướng về phía bầu trời yên lặng thành kính cầu nguyện Nam vạn binh sĩ còn lại cùng với các chiến sĩ đến từ băng tuyết thần triều đã được Từ Dương cứu vớt vận mệnh Nhao nhao ở trong lòng yên lặng cầu nguyện Không nghi ngờ gì nữa, Từ Dương đã trở thành vị thần duy nhất trong tâm trí chúng sinh đại lục này Lực lượng cực hạn của ta nguyên pháp tắc rốt cục xung hợp thành hình Đường Vân Hình tam giác rực rỡ dưới từ Dương Tu La chi kiếm làm tàu sân bay, hội tụ ra một đạo quang mang rực rỡ làm cho cả thiên địa âm đạm thất sắc. Mà đạo quang mang này chính là thắng lợi chi kiếm mang theo hy vọng quang tỷ chúng sinh. Sau khi ngưng tụ ra đạo lực lượng này, Từ Dương nữ đế cùng với ba người vô song đồng thời nhắm mắt ngưng thần, dùng linh hồn lực bao trùm mọi ngóc ngách trên đại lục, ngưng tụ ra tín ngưỡng lực chúng sinh cường đại nhất chân chính, là một đạo tăng phúc cuối cùng đối với thắng lợi chi kiếm của Tam Nguyên Pháp tác này không thể nghi ngờ lúc này uy áp của đạo thắng lợi chi kiếm đến từ trên bầu trời đã dần dần vượt qua ba động lưu động ở phương diện vô tận hải nguyên nhân rất đơn giản một kích này của từ dương tập hợp toàn bộ lực lượng và hy vọng của chúng sinh toàn bộ đại lục ngược lại phương hướng vô tận hải chỉ là một mình hắc giao vương khổ sở chống đỡ trung quy vẫn là cô trưởng khó minh ngươi dùng sức mạnh của một người đối kháng toàn bộ đại lục cảm giác tín niệm như vậy đáng để người ta tôn kính nhưng đáng tiếc kết cục của ngươi ngay từ đầu đã định trước Thanh âm của Từ Dương giống như trong lúc phán xét giáng xuống, bao phủ trong tai Hác Giao Vương. Không ai có thể phán xét ta, cho dù là người Từ Dương, cũng không được. Hác Giao Vương cắn chặt răng còn đang dãy rộ cuối cùng. Cùng lúc đó, nội đàn của hắn đã sinh ra vết nứt, còn đang cuồng loạn phóng thích năng lượng, mà điều này cũng ra tóc vết nứt kia tiến thêm một bước gan tràn. Nhìn ra được, một kích này của Hác Giao Vương cũng là liều mạng của mình, cùng toàn bộ trăm vạn nam tích lũy, chung quy là không thể kinh thường. Long hồn màu đen phát ra tiếng oanh chấn thiên động địa Từ sâu trong biển vô tận bay lên trời Gào thét sông lên bầu trời thắng lợi chi kiếm Ấm Ấm Hào quang vào giờ khắc này triệt đề bột phát Mỗi một góc đại lục lâm vào hắt ám Ước chừng 10 giây Hắt ám mới dần dần tàn đi Toàn bộ toàn bộ tiếng nổ vang dần dần dung nhập vào bụi bằm Sau tiếng ổn vao gio khac nay triet đe bộc phat moi mot goc đai luc lam vao hắc am uoc chung 10 giay hắc am moi dan dan tan đi toan bo là sự im lặng nặng nề Tất cả đã kết thúc chưa Đám người long khôn một lần nữa mở hai mắt ra Nhìn thấy bầu trời phía trên đỉnh đầu vẫn phong khinh vấn đạm như trước, tựa hồ trận chiến này đã có kết cục trong ý tưởng. Thân thể Hắc Giao Vương, cùng Tam Nguyên pháp tắc ngưng tụ thành thắng lợi chi kiếm dung hợp thành một thể, cuối cùng triệt đề tiêu tan vô hình, còn lại vèn vẹn vèn vẹn chỉ là bàn nguyên nội đan khổng lồ vỡ vụn của hắn.